thư quý vị và các bạn th kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp tr Hồng Lông Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc tiếp phu nhân cởi nói Dạ, được như vậy cũng bỏ lòng thành chúng của tôi ạ Phưởng hư cười nói chị sợ dì lại quên chăng khi bằng bây giờ dì cân ngay 50 lạng bạc sao cho cháu Khi nào có tuyết, cho xe sắm sửa tuyệt sợ Như thế người không phải để ý đến Và cũng không quen được nữa à Và mẫu cười nói Đã vậy bà dì cứ giao hẳn cho nó 50 lạng Và nó sẽ chia đôi mỗi người bực nửa Hôm nào có tuyết, tôi à, giả cách người khó ở để lấp lướng cho xong chuyện. Như thế, bà gì không phải bận lòng, mà tôi và cháu Phượng sẽ được hưởng món lọc đó. Phưởng thư vỗ tay cười nói, Dạ hay lắm ạ, bà nói rất là hợp với ý cháu đấy ạ. Mọi người đều cười và mẫu cười nói, Không xấu cháu, cơ định à, nhờ bão bẻ mang Sao mày chẳng nói Bà gì là khách đến ở nhà ta Chúng ta đến bày tiệc mời bà gì biết phải Lẽ nào để bà gì tốn tiền Mày lại còn sợ mặt ra đòi bà gì 50 lạc bạc Thật là không biết số hổ Phương Thơ cười nói Giống bà tinh lắm Cháu mới nói thử đấy thôi Nếu bà gì nhẹ xạ bỏ ra 50 lạc bạc Bà sẽ chia ngay cho cháu đi Bây giờ bà đánh đo biết là không ăn thua gì Nên là trở mặt đem cháu ra làm vung sung Nói những câu ra vẻ đứng đáng lắm Thế thì bây giờ cháu cũng không lấy bạc của bà gì nữa Cháu sẽ ứng tiền ra làm mà tiệc rượu Mời bà đến ăn Rồi lại gói thêm 50 lạng bạc nữa để đem biếu bà Coi như bà phạt cháu hay ôm đồng những việc không đâu Thế có được không ạ? Mọi người nghe nói cười lăn ra Nhân nói tới việc Bảo Cầm đẻ cảnh mai dưới tuyết, đẹp hơn trong tranh Giả mẫu lại hỏi tỉ mỉ về ngày sinh tháng đè cùng tình cảnh gia đình của Bảo Cầm. Tiếp phụ nhân biết ý, có lẽ lại muốn dạng hỏi cho Bảo Ngọc đi. Trong vụ cũng rất vui, nhưng đã trót hẹn giả cho nhà họ mai rồi. Vì giả mẫu chưa nói rõ nên tự mình cũng không thiện nói ra cứ nửa kín nửa hở nói với giả mẫu. Tiếp rằng cháu nó kém phút Cha cháu mất năm trước rồi Từ bé cháu vất vả nhiều Theo cha đi khắp đó đây Hệ nó buôn bán ở đâu Là đem ra quyến đi theo Năm này chơi tịch này một năm Sao năm chơi tịch khác mấy tháng Vì thế trong nước Mười mấy phần cháu đã đi tới năm sau Mấy năm trước Cha cháu đã hứa cả cháu Cho con quan hàng lâm họ mai. Năm sau cha cháu mất, rồi mẹ cháu lại bị bệnh xuyến. Chưa chờ giấc câu, Phượng Thư đã thở dài, giận chân nói. Thức là không may, tôi đang định làm mối cho cô ấy. Đã lại nhận lời người khác mất rồi. Và mẫu cười nói, cháu muốn làm mối cho ai đây? Bà không cần phải suy nghĩ nữa ạ. Trong bụng cháu đã nhằm sẵn rồi. Hai người ấy xứng đôi lắm, nhưng bây giờ đã có người khác hỏi, nói ra cũng vô ích, thà chẳng nêu ra cho xong chuyện. Giả mẫu cũng biết ý vượng thư, thấy đã gà cho người khác nên không nói nữa, mọi người lại nói chuyện phía một lúc mới về. Hôm sau tạnh tuyết, ăn cơm xong, giả mẫu lại dặn tích xuân. Bất cứ lạnh hay ấm, cháu phải vẽ đi của mà chưa cũng được. Có điều cần nhất là cháu phải theo đúng cảnh bảo cầm cùng A Hoàn và hoa mai mà vẽ thêm vào đấy. Biết là khó, Đích Xuân cũng vẫn phải nhận lời. Một lúc mọi người đến xem thấy Tích Xuân đang ngồi thờ ngợi xa, Lý Hoàn cười bảo mọi người, "Chúng ta hãy nói chuyện với nhau để cho cô ấy nghĩ. Hôm nọ cụ bảo phải làm mấy bài thơ đèn." Về đến nhà không ngủ được, tôi đã đặt hai câu đố về tứ thư. Còn là câu ỷ và câu Văn, mỗi người cũng đặt hai câu nhé. Mọi người đều cười nói. Cái đó cần phải làm, chị hãy nói trước để chúng tôi đoán nè. Lý Hoàn cười đọc quan âm vị hữu thế gia truyền Đố một câu ở trong tứ thư Tương Vân liền đọc câu Tại chỉ ư chí thiện Bảo Thoa cười nói cậu hãy nghĩ, nghĩ ba chữ Thế gia truyền Rồi hãy đoán đi Lý Hoàn cười nói Nghĩ nữa đi Đại Ngọc cười nói Tôi đoán nhé Có phải là câu Tuy thiện vô chân hay không ạ? Mọi người đều cười nói Câu ấy phải đấy Lý Hoàng lại đọc Cỏ xanh ao nọ gọi tên gì? Tường Vân nói Nhất định là lau sẩy có đúng không ạ? Cô đoán tài đấy Còn à, câu của cô Văn là Nước trôi bên đá dòng càng lạnh Đấu tên một người xưa Thám Xuân cười nói Có phải là Xuân Đào không ạ? Ừ, đúng đấy Lý Hoàn lại nói Câu đố của cô ỷ là một chữ huỳnh Đoán ra một chữ Mọi người đoán một lúc Bảo Cầm nói Chữ này ý tứ rất sâu Không biết có phải là chữ hoa Là hoa cỏ không ạ? Lý ỷ cười nói Ừ, đúng đấy Mọi người hỏi Đông đóng với hoa có liên can gì với nhau ạ? Đại Ngọc cười nói Hay lắm, đông đóng không phải là cỏ hoa ra Mọi người hiểu ý đều cười nói Ừ hay quá Bảo Thoa nói Những câu này tuy hay đấy nhưng không hợp với ý cụ Khi bằng chúng ta tìm những vật gần gũi, dễ trông thấy Để người ngã hay, người tục đều thưởng thức được cả mấy vui ạ Mọi người đều nói Cũng nên làm câu đố những vật gì gần gũi dễ thấy phải ạ Từng vần nghĩ một lúc cười nói Tôi đặt một khúc hát điểm dáng thần Thật là một vật tục các chị thử đoán xem Nói xong liền đọc Suối he nỡ bỏ mà đi Bụi hồng nào có thú gì mà chơi Hảo Huyền thanh lợi một đời Việc xong thôi thế Thì thôi còn gì Mọi người đều không hiểu Nghĩ một lúc Có người đoán là ung sư Có người đoán là đạo sĩ Có người đoán là con dối Bảo Cầm cười một lúc rồi nói Không đúng cả Tôi đoán chúng rồi Nhất định là con khỉ nuôi để làm trò chơi à Từng vần cười nói Đúng đấy Mọi người cười nói Câu đầu đúng nhưng câu cuối cùng cắt nghĩa như thế nào? Tương Vân nói Con khỉ nào để chơi Mà chẳng chặt đuôi Mọi người đều cười nói Nó đặt câu đố cũng lắt léo kỳ quái quá Lý Hoàn nói Hôm qua bà tỉ nhân nói Câu cầm trải đời nhiều Đi đây đi đó cũng nhiều Cô cần phải làm câu đố vả chăng làm thơ cô lại hay Tại sao không đi mấy câu đấu để cho chúng tôi đoán à B bảoo cầm nghe nói gật đầu mỉm cười đang nghĩ bỗng bảo hoa đọc ngay một bài gỗ đàn gỗ tử chạm chồng lên thợ giỏi nào đây xết đặt nên mưa gió lưng trời tù tạp lại Chùa đâu nghe được tiếng chuông rèn, là vật gì? Mọi người đang đoán Bảo học cũng lại đọc một bài. Tiên tục hai nơi kháng viện sông, Ngọc đâu hoài nhịp vẳng trên sông. Tiếng loan tên nghe cho kỹ cũng thở than bi đát tấm lòng. Đại Ngọc cũng đọc một bài: Ngựa tốt cần chi phải buộc thừng, lên thành xuống trại vắng quân Gió mây chuyển động Tùy tay chủ Nối cưỡi lưng ngao Cũng khó bằng Tháng xuân cũng có một bài tịnh đọc Thì Bảo Cầm chạy đến cười nói Từ bé tôi đã đi nhiều nơi Đã xem nhiều cổ tích Tôi chọn 10 nơi Làm ra 10 bài hoài cổ Thờ tuy quê Nhưng ghi lại được nhiều việc trước Và ám chỉ được Mười mấy vượt thường trông thấy Các chị thử đoán xem